mời các bạn lắng nghe phần 13 của câu chuyện kinh dị những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả góc nhìn cả góc nhìn và quyết dùng mình những lời bà hậu nói khiến hai bạn hoang mang nhưng cũng kích thích trí tưởng tượng dữ dội tôi là người được chọn để trông coi khu mộ tổ của làng một sự xáo trộn nhỏ trong khung nghĩa địa này Cũng là sự quan tâm lớn của tôi Sự kiện âm thịnh lần này Khiến tôi rất lo lắng. Nào Bây giờ hãy kể rõ mục đích Các cậu đến đây Và chắc chắn là câu chuyện Có liên quan đến khu nghĩa điện này Của các cậu nữa Quyết hơi lúng túng Cậu không biết phải kể những chi tiết nào Và lược bỏ chi tiết nào Trong câu chuyện của mình Cậu quay sang nhìn góc nhìn dò hỏi Góc nhìn hiểu ý Anh nói nhỏ vào tai Quyết Cậu hãy kể lại chuyện Nghe thế Long Kêu oan như thế nào Được sự động viên của góc nhìn Quyết kể lại cho bà Hậu Về những đêm Nghe tiếng ai oán của Long Và về giấc mơ kỳ lạ của mình Nghe xong Bà Hậu trầm ngâm dây lát Bà rót thêm nước vào cốc cho hai bạn Và nói Đến giờ phút này Thì tôi cũng không còn nghi ngờ gì về việc Long bị sát hại nữa Tuy hiện điều làm tôi khó hiểu là Long bị giết bằng cách nào và tại sao Tôi có thể làm một lễ cầu siêu, cầu cho linh hồn Long được siêu thoát Nhưng kể cả có làm vậy thì cũng không thể xóa đi được sự giận dữ của các vong trong nghĩa địa Và tôi cũng muốn biết ai là thủ phạm giết Long Chúng ta phải đòi lại công bằng cho cậu bé Hy vọng Với sự giúp đỡ của các cậu Chúng ta sẽ tìm ra sự thật Còn giấc mơ thì sao ạ Theo cô nó có ý nghĩa gì Góc nhìn hỏi thêm Theo tôi Có lẽ có bốn người còn chưa biết Trong câu chuyện này Rất có thể tôi là một trong số bốn người đó Bà hậu cười Cháu cũng nghĩ như vậy Góc nhìn xúc động Vì có người cũng suy nghĩ như anh Quyết hỏi góc nhìn khi cả hai bước ra khỏi nhà bà hậu Phải làm gì tiếp theo hả anh Góc nhìn trả lời bằng một câu hỏi Hai ngày trước khi Long chết Cậu bảo cậu về Nam Định phải không nhỉ Vâng Trước đó những vết thâm tím đã có trên mặt Long chưa Không, không hề có Trước đấy khá lâu Long có bị bạn của Linh đánh Và có vài vết thâm trên mặt Nhưng cho đến thời gian trước khi chết Thì hoàn toàn không có gì Người thường xuyên tiếp xúc với Long Ngoài cậu ra Còn có cô bé Phương nữa phải không Vâng Chưa nào Phương cũng đem thức ăn cho Long Ồ Vậy thì tại sao ta không hỏi Phương xem sao nhỉ Cậu có thể thu xếp cho tôi một cái hẹn với Phương Vào tối mai được không Quyết hơi lúng túng Vâng Em sẽ cố thử xem sao Biết quyết cảm thấy khó xử Góc nhìn nói Cậu nói rõ là tôi muốn điều tra về cái chết của Long Và để cô ta không ngại Cậu hãy hẹn ngay ở quán cà phê kia kìa Vừa nói Góc nhìn vừa chỉ về phía quán cà phê Ngay gần quán trà đá ban nãy Hai người ngồi Góc nhìn vừa nhâm nhi cốc cà phê Vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh như thiên thần của cô bé Linh Mà anh đã từng được nhìn thấy cách đây vài ngày Khi ngồi ở quán trà đá gần nghĩa địa Hoàng Hoa Thám. Anh lắc đầu lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc." Đúng lúc này, điện thoại reo vang. Góc nhìn rút ra, trên màn hình là số của Linh. Anh vội vàng nhìn ra phía cửa quán cà phê. Linh đang đứng ngay đấy. Cô bé vừa áp điện thoại vào tai, vừa đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Góc nhìn giơ tay và lên tiếng gọi Linh tiến về phía anh. "Tại sao góc nhìn lại hẹn Linh ở nơi này?" Câu chuyện xuất phát từ cuộc gặp của góc nhìn, Quyết và Phương vào hai ngày trước. Chúng ta hãy dừng lại giây lát để nói về cuộc gặp gỡ hôm ấy. Buổi tối cách nay hai ngày, ngay tại quán cà phê gần nghĩa địa, theo đúng yêu cầu của góc nhìn, Quyết đã mời được Phương đến. Chúng ta hãy tạm bỏ qua những cảm xúc và ấn tượng của góc nhìn khi lần đầu gặp Phương mà đi sâu vào chi tiết nội dung của gặp gỡ. Phương chưa biết gì về những chuyện rúng rợn quyết gặp phải. Góc nhìn đắn đo và cuối cùng anh quyết định không nói gì đến những chuyện ấy, tránh cho cô bé ngây thơ này nỗi ám ảnh không cần thiết. Anh hỏi Phương trong hai ngày trước khi Long chết, tức là hai ngày quyết về Nam Định, trên mặt Long có dấu vết gì lạ không? Đôi mắt Phương hơi cụp xuống, một nét thoáng buồn qua trên khuôn mặt. Có lẽ Cô bé cảm thấy không vui khi phải nhớ lại những ngày ấy Nhớ lại cậu Long đáng thương Xong em cũng trả lời Không anh ạ Lần cuối em gặp Long là buổi trưa trước khi nói chết Em không hề thấy có dấu vết gì trên mặt nó cả Sáng hôm sau em đi học nên cũng không nhìn Long lần cuối Vậy trên mặt Long có vết gì hay sao ạ? Nói đến đây Đôi mắt Phương đỏ hoe Em lúng túng cúi mặt xuống. Có lẽ em không muốn ai nhìn thấy những cảm xúc yếu đuối của mình. Cô bé đáng yêu quá. Góc nhìn thầm nghĩ. Ai này nỡ gây tổn thương cho một tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối đến thế này. Anh cảm thấy thật khó khăn để tiếp tục câu chuyện. Anh ước giá như bây giờ anh có thể gạt bỏ những chuyện phiền toái xung quanh cậu bé Long để kể cho cô bé nghe một vài câu chuyện cười khiến em ngặt ngẽo. Thì hay biết mấy Tuy nhiên Trong tình huống hiện giờ Và trước mặt Quyết Tất nhiên góc nhìn không thể làm như vậy Anh nuốt nước bọt Nghe cái ực thật to Rồi nói tiếp Em đừng buồn nữa Em gái Anh xin lỗi Nếu những gì anh nói Làm em khó chịu Anh chỉ xin hỏi em một câu nữa thôi Được không em gái Phương ngẩng mặt lên Em trả lời Không sao đâu anh anh cứ hỏi